Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy cô thì nỗi buồn mực tràn ngập trong lòng giống như đã hóa thành mây khói phiêu tán trong không khí. Anh nói cái gì hả? Cái gì là cô gái kia là cô gái nào? Cô chọn đôi mắt đẹp chống eo xả bộ cáo giận mà chất vấn anh. Thì chính là cô gái đó đó. Cành bàn chính là bịa đặt anh cố ý đùa cô. Thì Tuấn Vy trừng anh đột nhiên cảm thấy trò đùa này không buồn cười ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Anh mà còn nói vậy em sẽ không thèm để ý tới anh nữa đâu. Tôi đợi rồi, không chơi nữa. Phùng cương diễm biết dừng đúng lúc, tránh cho làm bạn gái yêu quý không vui. Nhưng em còn cho nói vì sao em lại tới đó. Anh không tin là cô đột kích tới kiểm tra, bởi vì anh hiểu cô cũng không phải là loại phụ nữ bị bệnh đa nghi nặng đó. Là em đi Tam Nghĩa gặp khách hàng, lại thấy Tam Nghĩa cũng gần ở đây, nên tiện thể phòng qua đây để gặp anh. Mặc cho cơm diễm ôm mình tới ghế lông ngồi xuống. Tuấn Vy đáp lại Thật là trùng hợp Nhất định là em cảm ứng được anh nhớ em có đúng hay không Anh ôm lấy cô Rồi cúi đầu ở bên má cô mà hôn xuống một cái Có chứ Hại lỗi ai em ngỡ đến gần chết Rồi cứ hát xì hát xì đó Cô bịu mùi nhưng mày lại cong cong Trong ánh mắt chứa đầy là ý cười ngọt ngào Anh thấy hát xì là bị dị ứng Hoặc là cảm mạo đó Có vấn đề phải đi gặp bác sĩ nha Anh cắt tiếng cười sang sang Mà rết chặt bóc mũi của cô Cô vút vút ve tay anh, nhớ lại phiền não quanh quẩn trong lòng suốt nhiều ngày. Em có vấn đề, nhưng gặp bác sĩ cũng là vô dụng thôi. Em bị làm sao chứ? Nhìn thấy khuôn mặt nhò nhắn của cô ảm đạm xuống, anh không khỏi lo lắng mà cất tiếng hỏi. Thì Tuấn Vy nhìn anh, nói hay không con đang tạo thành sự rằng co trong lòng. Cô sợ nói ra sẽ khiến cho anh càng phiền lòng hơn. Nhưng nếu không nói sớm, từ khi ba mẹ biết cô có bạn trai, Liền hai ba ngày rục muốn gặp mặt Sớm mượn gì cô cũng tránh không khỏi Có chuyện gì em cứ nói ra Đừng làm anh sợ như vậy Cầm tay cô thúc rục Muốn cô nói rồi lại thôi Làm cho anh thêm phần lo lắng đề phòng sắc mặt cũng trở nên đông cứng theo Là ba mẹ muốn em đi xem mắt Trước tiên cô nói về nguyên nhân Không được Em đã có anh còn đi xem mắt cái gì chứ vùng cương diễm lập tức nhớ mày Công một chút nghĩ ngợi liền phản đối Cô đoán con sai mà Quả nhiên anh phản ứng rất là kịch liệt Cực lực phản đối Ừ, cho nên em đã nói cho ba mẹ biết Rằng em đã có bạn trai Tuấn Vy nói tiếp Nhờ vậy mày đúng nha, sau đó thì sao hả Sau đó thì bọn họ muốn gặp anh Cô vừa nói thẳng vào trọng điểm Vừa lưu ý phản ứng của anh Chỉ sợ rằng anh có chịu Nhưng không nghĩ tới lại nhìn thấy anh Nhất miệng nụ cười sáng lặng mê hoặc lòng người Được được Anh mừng rỡ đồng ý Ngay từ lần đầu bọn họ đến Đài Bắc uống rượu mừng, anh đã muốn gặp mặt cha mẹ của Tuấn Vi. Phản ứng của anh nằm ngoài dự liệu lại làm thi Tuấn Vi ngây ngần cả người. Tại sao anh lại đồng ý vui vẻ như vậy chứ? Cũng không cảm thấy viền nhiễm một chút nào hay sao? Anh bận rộn như vậy, tìm đâu ra thời gian được chứ? Cô chân chờ cất tiếng hỏi. Dù thế nào đi nữa, cũng phải sắp xếp nha. Để anh coi lại lịch trình một chút, tìm một ngày rảnh rối để hẹn với em. Không phải anh chỉ tùy tiện đáp ứng, mà là có lòng muốn ăn bài. Chẳng lẽ anh không sợ một kỳ xác nhận quan hệ? Có thể phải gánh chịu áp lực thúc dục bị cưới hay sao? Cô lại thử sò xét một lần nữa. Anh càng sợ em đi xem mắt, bị người khác cướp đi đó. Anh dưới cánh tay dài ôm lấy cổ cô, rồi kéo cô vào trong lồng ngực để cô dựa vào ngực của mình. Những chuyện phát sinh gần đây khiến tâm tình của anh có sự thay đổi. Những tình cảm dành cho Tuấn Vi càng ngày càng thêm kiên định sâu sắc. Đã từng là một cơn gió tự do Hiện tại anh muốn là một ngọn núi trầm ồn Sống cùng cô ổn định lâu dài Vĩnh viễn gần nhau huống chi cô đã gặp người nhà của anh Anh đi thăm cha mẹ cô cũng là việc Nên làm mà Thì Tuấn Vy không khỏi bội phục chính mình Cô cũng đã liệu đến ý tưởng này Thật ra thì em rất là lo lắng Sợ rằng làm như vậy sẽ tạo thành gánh nặng cho anh Cô gối đầu dựa vào trái tim anh Nghe từng tiếng tim đập trầm ồn có quy luật kia lòng của cô tràn đầy cảm giác an toàn và yên ổn Em đã nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta muốn ở chung một chỗ. Đây là chuyện nên đối mặt. Anh cưng chiều vứt sợi tóc mỏng manh của cô, bày tỏ lập trường kiên định của mình. Cô ngẩn đầu lên ngơ mắt nhìn về phía anh. Anh băn tâm tình mà chân thành tha thắt kia đã ủ ấm trái tim của cô. Cô cảm thấy anh càng lúc càng thay đổi. Trước kia tình yêu của bọn họ đương nhiên là cảm thấy ngọt ngào vui vẻ nhưng chung quy vẫn luôn tứ hụt một phần cảm giác yên bình mà bây giờ anh trở nên chứng chắc đáng tin lại khiến cho lòng cô cô có thêm cảm giác chắc chắn thực tế, tin chắc rằng anh đáng để cho mình lệ thuộc vào. Kỳ quái mà, em cảm thấy em nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net